Còn hắc sinh cắt tình duyên vào am thủy huyệt. Tế trung thư đã khoa, bệnh Phượng thư đã đỡ hơn trước, có thể ra vào đi lại được. Nhưng hàng ngày vẫn phải mời thầy đến xem mạch bốc thuốc, lại cho thuốc viên với thuốc điều kinh dưỡng vinh. Vì vậy phải dùng đến hai lạc nhân sân tốt nhất Thế vậy Vương phu Nhân cho người đi tìm Mãi mới thấy ở trong cái hộp có mấy chi nhỏ bằng cái chân gài đầu bà ta chê không tốt sai đi tìm lại Chỉ thấy một gói dâu sân vội liền sốt ruột nói Khi không cần thì lại có Đến lúc dùng tinh lại không tỉnh ra được Ngày thưởng ta vẫn bảo chúng mày sắp cả lại để một chỗ Chúng bảy không nghe, bà đâu bỏ đấy Chúng bảy có biết cái hay của nó đâu Phải kém bao nhiêu binh mua được Lại bỏ đi hay sao Thái Vân nói Dạ chắc hết cả rồi Chỉ còn thứ này thôi ạ Lần trước bà cả bên kia sang lấy Bà cho cả rồi ạ Làm gì có cái chuyện ấy Mày tìm kỹ xem Thái Vân thành phải đi tìm Rồi mang mấy bao Đựng các vị thuốc đến nói Cháu không nhận ra được những thứ này ạ Xin đưa bà xem ạ Ngoài ra không còn thứ nào nữa ạ Vương phụ nhân mở ra xem Cũng quên cả vị thuốc không biết là thứ gì Nhưng không có một chi nhân sâm nào Liền sai người đi hỏi Phượng Thư Phượng Thư đếm nói Cũng chỉ có một ít cao sâm Còn là sâm lô tư Tùy có mấy chi Nhưng cũng không được tốt lắm ạ Mà ngày nào cũng phải sắp với thuốc ạ Vương phu nhân nghe nói, liền phải bảo sang bên hình phu nhân. Hình phu nhân nói: "Lần trước hết sân phải sang lấy ở bên này, nhưng mà cũng dùng hết cả rồi ạ." Vương phu nhân không biết làm thế nào, đành phải sang hỏi xin Giả Mẫu. Giả Mẫu say biên ương lấy ra một bọc sâm lớn, trước kia dùng thừa, đều sắp xỉ bằng đồng ngón tay, liền cân hai lạc cho Vương phu nhân. Vương phu nhân mang ra giao cho vợ Chu Thủy Gọi đứa hầu nhỏ đưa cho thầy thuốc cả bánh ón lẫn lộn để thầy thuốc xem ng gói riêng và đánh dấu từng thứ một một lúc vợ Chu Thủy hoan Và nói mấy thứ này đều gói riêng đánh dấu cả rồi ạ còn là sâm này Tuy tốt thật nhưng vì để lâu quá thứ này không như những thứ khác dù tốt đấy để quá 100 năm cũng thành ra do bấtặ hiện giờ Tuy Trương thành do Nhưng là đã mục nát Không còn là hiệu nghiệm nữa Xin bà cất đi Bất cứ lớn nhỏ Nhiều ít Đem mà đổ lấy thứ mới hơn nào Vương phu nhân cúi đầu lặng yên Một lúc mới nói Chả có cách gì khác Đành đi mua hai lạng về đây vậy Rồi không nhìn đến nữa Chỉ sai em cất đi Bà ta lại bảo vợ Chu thuệ Chị ra bảo người ngoài kia Chọn là thứ tốt Đổ lấy hai lạng về đây Cụ có hỏi cứ nói là sâm của cụ cho Không được nói nhiều nhé Bảo Thoang ngồi đấy cười nói gì hãy thông thả đã Tuy giờ ở ngoài không có thứ nào tốt cả Dù có nguyên cả chi Họ cũng cắt ra làm hai ba đoạn Chắp nối sâm tu khác vào Trộn lẫn để dễ bán nhưng không ai nhận ra được tốt sống đâu ạ Ở hiệu nhà cháu thường gian dịch với bọn lái buôn Cháu về nói với mẹ cháu Bảo anh cháu sai người, làng công đi nói với họ Để lại cho hai lạng sân nguyên chi Dù có phải trả giá đắt mấy lạng Nhưng lại được thứ tốt hả? Phương phụ nhân cười nói Cháu cũng thảm đấy Nhưng phải nhờ cháu đi lấy mới biết rõ được Bảo Thoa đi một lúc về trình Dạ cháu sai người đi rồi, đến chiều sẽ biết tin ạ Sáng mai đem trộn với thuốc cũng chưa muộn đâu ạ Bưng phù nhân lấy làm vui lòng, thở dài. Haizz, cô ạ, bánh lại buồn đầu bằng nước lã. Sở này ở nhà vẫn có đem cho người ta biết bao nhiêu, bây giờ mình cần đến lại phải đi chuốc nơi khác. Bảo Thoa cười nói: "Cái ý quy tiền thật đấy, nhưng mà cũng là một thứ thuốc, nên giúp đỡ người ta mới phải. Chúng ta không như những nhà thi tiệp hễ có cái gì là cứ bo bo cắt xừ." Vương phụ nhân gật đầu nói, cháu nói phải đấy. Bảo thoai đi rồi, vương phu nhân thấy nhà không có ai, liền gọi vợ Chu Thủy, hỏi việc cha xét trong vườn hôn nọ có già manh mối gì không. Vợ Chu Thủy đáp bàn trước với phượng thư nên không giấu giếm gì có thế nào nói thế. Bà ta giật mình nhưng lại khó xử, nghĩ bụng. Từ tỷ là A hoàn của Ngân Xuân, là người ở phủ bên kia chỉ còn cách sai người sang trình hình phu nhân xem mà xử trí ra sao." Vợ Chu thị nói, "Hôm nọ bà cả bên đã mắng vợ Vương Thiện Bảo hay bới việc và trách mối mấy cái. Giờ mỗi giả ốm nằm ở nhà không chịu ra ngoài. Hơn nữa, đứa có tội lại là cháu, nên là phải vờ ốm ít ngày để xí xóa rồi ra sao sẽ ra." Nếu bây giờ chúng ta sang nói, họ lại đâm ngờ cho là chúng ta bới chuyện. Chỉ bằng dẫn tư kỳ cùng tăng vật sang cho bà cả bên ấy xem. Chẳng qua đánh nó một trận gả nó đi, rồi tìm một áo hoàn khác đến thay. Như thế chả đỡ việc hay sao ạ? Bây giờ cứ sang mách không, chắc bà cả bên ấy từ chối. Bảo rằng đã thế thì bà hai cứ định hiệu lấy, việc gì phải sang nói nữa. Như thế lại xin nhỡ việc. Nếu từ kỷ đâm liều tìm cách tự tử, lại chẳng ra sao cả. Mà có cho người coi nó vài ba hôm, lỡ à, lời ra một tí sẽ xảy ra chuyện. Vương phu nhân nghĩ một lúc, nói, Ừ, phải đấy, làm xong việc này đã, rồi hãy liệu cho bọn là yêu tinh nhà này. Vợ Chu Thủy nghe nói, liền họp mấy người đàn bà lại, trước hết đến buồng Nghinh Xuân chỉnh rõ. Nghinh Xuân nghe nói, rơm rớm nước mắt. Nhiều có ý không muốn rời Tư Kỳ, vì việc đêm hôm trước bọn A Hoàn đã kể rõ đầu đuôi, tuy tình thầy trò đã mấy năm không nỡ dứt, nhưng việc quan hệ đến nền nếp gia phong, nghịch xuân cũng không làm thế nào được. Tư Kỳ cũng đến nói với Ninh Xuân nhờ cứu giúp cho, nhưng vì Ninh Xuân chậm mồm chậm miệng, tính ngại nhung nhược, không thể tự mình quyết định trước. Tư kỳ thấy thế, biết không tránh khỏi tội, liền quỷ xuống khóc. Cô nhận tâm quá, dỗ dành cháu mấy hôm nay, sao bây giờ cô lại không nói giúp cháu một câu nào? Vợ chú Thụy nói, lại định để cô giữ chị ở lại à? Dù cô có giữ lại, chị cũng chẳng có mặt mũi nào trong thế người ở trong vườn này. Thôi, cứ nghe lời chúng tôi, xếp cái lối lại lặng lặng mà đi. Đừng cho ai biết Như thế mọi người còn giữ được chút thể diện Ngây Xuân khóc nói Tôi biết Chị làm điều không đúng Nếu xin cho chị Tất nhiên tôi cũng bị mang tiếng lây Chị xem nhập họa ở đây đã mấy năm rồi Khi nói đi là đi ngay Mà không xin gì chị Những người đã lớn ở trong vườn này Đều phải đi cả Cự ý tôi Sau này cũng có lúc chúng ta phải xa cách nhau Chỉ bằng cây bây giờ Mỗi người mỗi nơi còn hơn. Vợ Chu Thủy nói, như thế là cô rất hiểu việc, ngày mai còn nhiều người về nữa, chỉ cứ yên tâm. Từ kỳ không biết làm thế nào, cơ rơm sớm nước mắt cúi đầu chào Ninh Xuân, chào tất cả mọi người, sau đó lại ghé tay nói với Ninh Xuân. Hãy biết tin cháu vì tội, thế nào cô cũng nghĩ đến tình thầy trò mấy lâu, xin hộ cho cháu. Nghình Xuân cũng rơm rớm nước mắt trả lời. Chị cứ yên tâm. Vợ Chu Thủy đưa Tư Kỳ ra và sai hai bà già mang tất cả đồ đạc của nó đi theo. Đi được mấy bước, thấy Tú quất ở đằng sau chạy đến, vừa gạt nước mắt, vừa đưa cho Tư Kỳ một cái bọc bằng lụa, nói. Đây là cô cho chị đấy, tình thầy trò bấy nay. Giờ xa cách, cô cho chị bọc này để làm vật kỷ niệm. Tư kỳ nhận rồi quả tên khóc, tú quất cũng khóc. Vợ Chu Thủy sốt ruột cư thúc rục mãi, hai người đành phải chia tay. Tư kỳ khóc nói, Xin các bà thể tất chút tình, thư lại một lúc, để tôi đi chào các chị em. Gọi là để tỏ tình mấy năm nay, chúng tôi chơi thân với nhau. Bọn vợ Chu Thủy đều mỗi người mỗi việc, giờ phải đi làm việc này cũng là sự bất đắc dĩ. Hơn nữa, họ vẫn ghét tư kỳ hay làm bộ, thì bây giờ hơi đâu lại chịu nghe lời, liền cười nhạt. Hừm, chị nên đi đi, đừng có lôi thôi nữa, chúng tôi còn có việc cần. Ở đây có ai là chị em ruột thịt với chị đâu, mà phải đi chào họ. Gặp chị, họ trả cười cho ư, chị cứ nấn ná mãi, chẳng lẽ lại lôi thôi hay sao? Cứ nghe tôi, chị đi ngay cho đi.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 学中国普通话好兵普通中国好兵普通中国